xin kính chào tất cả người già người trẻ tất cả chúng ta là phụ nữ còn có một số đi ké <cười> cho ăn theo dạ yeah. xin lỗi là hôm nay hơi bắt đầu hơi trẻ chút chắc là nhiều người đi sớm phải chờ hơi lâu à, vậy thì tiềm năng của người phụ nữ chúng ta thấy là thật sự cái này nếu mà để cho nam giới nói thì tốt hơn tại sao tại vì tự mình khéng mình cũng kỳ quá. À. Có khi tôi có cảm tưởng như là mèo khen mèo dài đuôi Nhưng mà rồi mình nghĩ lại nếu mà đuôi nó dài thì cũng cứ khen à, Vậy thì tôi xin đưa ra một số gọi là những cái nét đặc biệt Trước khi khơi tiềm năng chúng ta phải biết chúng ta có tiềm năng nào Vì vậy tôi xin bắt đầu bằng hai câu thơ của Hồ Dấn Nói về một cái nét rất đặc sắc của người Việt Nam Đó là Cô gái Việt Nam ơi Nếu chữ hy sinh có ở đời Ta muốn nằm vàng muôn khổ cực Cho lòng cô gái Việt Nam tươi Ở đây dĩ nhiên có những người không còn gọi là cô nữa Mà là bà giống như sơ là Không phải bà mà là mề nữa Nhưng mà dù sao đi nữa Chúng ta thân phần vẫn là phụ nữ Tôi xin đọc lại Cô gái Việt Nam ơi Nếu chữ hy sinh có ở đời, tôi muốn nạm vàng muôn khổ cực cho lòng cô gái Việt Nam tươi. Đó là thi sĩ Hồ Dĩnh nói sơ sơ thôi. Một vài phẩm chất sáng giá của phụ nữ Việt Nam. Hai cái chữ hy sinh là hai cái chữ nổi bật nhất trong cái gọi là tiềm năng của người phụ nữ. Cái tiềm năng đó nó phải trả giá chứ không phải tự nhiên mà có. Chữ sự hy sinh khi nào chúng ta nghe chữ hy sinh thì chúng ta thấy có cái gì đằng sau? có mồ hôi nước mắt phải không? à cho nên cái sự cái tiềm năng của phụ nữ nó phải đi đôi với cái giá người phụ nữ phải trả vậy thì chúng ta sẽ thấy à, chúng ta được cái gì chúng ta cũng đều phải trả giá cả và hôm nay tôi xin nói một chút về cái sự đóng góp của người phụ nữ trong xã hội trong gia đình và nhất là kể cả đất nước vậy thì nhạc sĩ Trình Công Sơn có một bài hát rằng 1000 năm đô hộ giặc tàu. Tiếp đi. trăm năm đô hộ giặc Tây 20 năm chấm chấm chấm chấm ha, từng ngày phải không? Vậy thì chúng ta thấy 1000 năm rồi 100 năm rồi 20 năm tính là tính trăm tính ngàn không? Vậy thì trong những lúc chiến tranh như vậy thì chắc chắn những người Nam những người Bổ đã ra chiến trường đã đóng góp Vậy thì việc nhà ai lo? Việc nhà ai lo? Vậy người phụ nữ Việt Nam trong một thời gian rất lâu đảm nhận luôn cả vai trò cả người cha, người mẹ trong gia đình khi đất nước mình qua rất nhiều thời gian chiến tranh. Vậy thì chúng ta thấy đó cái sự đóng góp đó đó người ta có nói một câu là đảm việc nước, cái gì? Giỏi việc nước, đảm việc nhà phải không? Thật sự thì người Việt Nam đúng như vậy vậy thì ở đây đó là một người phụ nữ bình thường à, với cái sự chia sẻ trong khuôn khổ của buổi hôm nay tôi xin nói một chút về lịch sử à, góp phần của người phụ nữ Việt Nam người vợ người phụ nữ qua bài thơ thương vợ của ai biết không ồ oh, giỏi quá à, và tôi mong rằng những người nam đó ít nhất ít nhất cũng có một cái tâm tình thương vợ như tu xương thì người việt nạn người phụ nữ chúng tôi bớt khổ hay là ít nhất không bớt khổ nó cũng thấy ấm lòng hay là nói như người thường nó mát cái ruột nữa à tại sao vậy tại vì khi mà mình làm cái gì cho ai á, mà họ họ họ họ thấy được họ thấy được là người mình đôi lúc mình nói hy sinh cái này cái kia tôi không kể miễn là biết cho tôi phải không vậy thì chắc là bà trần cái xương rất là rất là hạnh phúc rất là ấm lòng khi có những câu thương vợ à, à, để mà nói với dù là không làm gì được nhưng ít nhất là biết cho và đây có lẽ là một trong những cãi gửi cho các anh để gọi là noi gương bắt trước nhà thơ ừ. quanh năm buôn bán ở mông sông nuôi đủ năm con với một chồng lặng lội thân cò khi quạng vắng Eo sèo mặt nước bụi đỏ đông Cái hình ảnh của người mẹ Việt Nam Thật sự chúng ta ở thành phố chúng ta quên mất những cái hình ảnh này rồi Nhưng dân Việt Nam của chúng ta bao nhiêu phần trăm ở nông thôn? Cách đây nhiều năm là 85% người Việt Nam sống nông, nông nghiệp Có lẽ bây giờ một số đã đi lên thành phố để vào hạng sựa công nghiệp Nhưng mà người mẹ Việt Nam vẫn còn đó trên bảy chục phần trăm người phụ nữ Việt Nam vẫn con không khác gì bà tú xương cả vẫn quanh năm buôn bán ở mom sông nuôi lấy năm con với một chồng lặng lọ thân cò khi quạng vắng eo sèo mặc nước bụi đò đông cái câu này mới đau lòng một riêng hai nợ âu đành phận năm nắng mười mưa dám quạng công cha mẹ thói đời ăn ở bạc có chồng Hờ hững cũng như không Tức là ông Trần Tây Sương thấy được Cái sự hờ hững Cái sự bạc bẽo mình không có đối xử với vợ tốt à, Phải làm dâu nữa à, Vân vân và vân vân Cho nên chúng ta thấy cái thân phần của người phụ nữ Nó gắn với việc nhà Rất là nhiều Cho nên ở đây tôi thấy một số người rất trẻ Kể cả mấy ma xưa <cười> Nhưng mà mấy ma xưa thì nghe nửa lỗ tai thôi nhé Còn những cô gái thì tôi xin nói thêm vài điều cái người phụ nữ Việt Nam đó cái sướng cái cổ nó nó cái khổ nó nó ảnh hưởng rất nhiều bởi cái chuyện chúng ta lập gia đình chúng ta chọn ai cho nên chúng ta phải biết cái tiềm năng của mình như thế nào để lúc chúng ta chọn thì chúng ta phải biết dùng cái tiềm năng đó có khi mà người là hên á thì lấy chồng tài cản hơn người ăn ngon mặc đẹp suốt ngày thảnh thơi nhưng mà được chồng khôn thì chồng khôn như thể cục vàng, chồng đần như thể cục gan, cục chì. lấy chồng không biết tính suy thì chẳng khác gì rước nợ về núi. <cười> giống như ông bà tú xương vậy đó, nuôi đủ năm con với một chồng và cho nên ông cần kết luận cái công chính ông nói đó có chồng hờ hững cũng như không. đó là thân phận rất nhiều người phụ nữ Việt Nam mà hôm nay chúng ta phải nhớ đến để chi, à, để chúng ta rút kinh nghiệm. Để chúng ta từ chỉnh đốn hoặc là để chúng ta cảm thương, cảm thông, thấu cảm cho nhau